Các bạn đang nghe chuyên mục Chuyện Đêm Khuya được phát vào 23 giờ các ngày trong tuần tại vnradio.vn Người không phạm yêu, yêu không phạm người có thể khẳng định rằng câu nói này luôn luôn là đúng Người phạm thế như chúng ta làm sao mà có thể hiểu được hết cái cõi âm cơ chứ đã nhiều lần chúng ta vô tình mà cũng có thể là cố ý đã phạm vào những người âm để mang họa vào thân Như các bạn đã biết Có đất lành thì ắt có đất giữ Đất giữ là những mảnh đất lâu đời Bị người ta tranh giành nhau Rồi thì yêu khí sung thiên Khiến cho oan hồn vất vượng Mà bám trụ lấy cái miếng đất đó Có rất nhiều gia đình Đã rơi vào cái hoàn cảnh Mà mua nhầm hoặc xây nhầm nhà Trên những mảnh đất giữ đó Rồi để lại một cái hậu quả Không lường được Tùy nói là đất giữ có ma Nhưng nhiều khi đất lành cũng có vậy Trong câu chuyện sau đây Sẽ nói đến vấn đề ngôi nhà bị ma ám Vì sao những oan hồn cứ bám lấy ngôi nhà Và cách giải oan nghiệt đó như thế nào Mời các bạn đón nghe câu chuyện Nợ từ kiếp trước Giọng đọc Nguyễn Thành My Mì vui mừng vì hôm nay bố cô mới lên chức My lại sắp được dọn sang căn nhà mới cao to và đẹp đẽ hơn ngôi nhà cũ này Cả tối cô cứ thao thức mãi không ngủ được Mọi thứ đã chuẩn bị xong Sáng mai cô sẽ phụ giúp mẹ dọn qua nhà mới Đúng hôm chuyển nhà thì trời đổ cơn mưa tầm tã từ sáng đến chiều Mãi đến tối trời mới tạnh và mọi việc cũng xong Căn nhà mới của Mi thật đẹp và rộng thanh thang Trước cửa là một cái sân nhỏ Đằng sau thì có cái vườn và một cái ao Mi ở ngay tầng 3 Nơi có cái cửa sổ nhìn ra sân trước Mi luôn thích được ngắm cảnh đường phố Sau khi ở căn nhà mới được hơn một tháng Mi đã hết lạ nhà Đêm đêm đã dễ ngủ Tuy chỉ có một điều Không hiểu là ví do tại sao Từ khi mi ở trong căn nhà này Luôn có một cái cảm giác sợ hãi trong lòng Mấy đứa cùng phố mỗi lần đi ngang qua nhà mi Thường nhìn vô rồi bàn tán này nọ My nghĩ chắc tại chúng nó không có nhà cao cửa rộng như cô Nên sinh lòng ghen ghét đố kỵ Kể từ cái ngày dọn qua nhà mới mi thường gọi cô giúp việc lên ngủ cùng Mặc dù đã có cô giúp việc ở bên Nhưng My cũng khó mà chìm vào giấc ngủ được Một cái cảm giác mà rất buồn ngủ Nhưng cứ mỗi lần chặt mắt được 5 phút Cô lại phải hé mở con mắt của mình ra Và nhìn trong bóng tối như muốn khẳng định một điều rằng Không còn một ai khác trong căn buồng này nữa Rồi liên tiếp những sự việc kỳ lạ xảy ra vào ban đêm Trong ngôi nhà mới của cô Vào một đêm, cô lại nghe thấy tiếng bước chân của người nào đó ngoài mình lá. Thật kỳ lạ, đang đêm thế này rồi, còn có ai đi lại nữa mà lại có tiếng bước chân. Cô chán nản và mệt mỏi, ngồi dậy. Mai cũng có bài thi quan trọng mà giờ này còn chưa ngủ được. Nói về bản thân, cô là một cô gái cũng khá lì ít khi mà tin vào ba cái chuyện ma quỷ tạo la. Cô bật cái đèn đầu giường, từ từ tiến lại phía cửa phòng. Cô lính thở lặng thinh để lắng tai nghe tiếp cái bước chân đó. Cô đã nghe được cái bước chân này từ lâu lắm rồi. Nhiều khi còn nghe thấy tiếng động như có ai lục lọi đồ đạc nữa. Cô cầm sẵn cái tay cầm của cửa. Bất kỳ mình cô mở cửa nhìn vào cái màn đêm đen dày đặc ở hành lang. Rõ ràng là không có một cái gì, tiếng bước chân cũng mất hẳn, cô đóng cửa lại và giả vờ đứng im ở đó lắng nghe coi còn có tiếng bước chân hay không. Nhưng bốn bề trở về im lặng, cô lủi thổi trèo lại lên giường và cố dỗ mình ở giấc ngủ. My phải thức đêm để học Sở thích của cô là xuống nhà Làm một ly cà phê sữa Và một ít bánh quy lên Nhâm nhi để ôn bài Đang đứng pha cà phê Chợt cô có một cái cảm giác lạnh gáy vô cùng Cô ngừng tay ngoái Quay đầu lại nhìn Không có gì cả Chỉ có mình cô đang ở dưới bếp Mọi người đã ngủ hết rồi Sau khi đã hoàn thành ly cà phê Cô mở tủ kiếm tìm cái hộp bánh quy yêu thích của mình Còn đang loay hoay lấy hộp bánh trong tủ Thì chợt cái hộp giấy để tít trên khe tủ Rơi vô đầu rồi rơi xuống đất Làm cô giật hết cả mình Cô cúi xuống cầm cái hộp đó lên Cô cứ thắc mắc mãi Cái hộp cũng khá nặng Tại sao lại rơi được Chả nhẽ lại có chuột chạy trong nhà Một tay cầm ly cà phê Một tay cầm đĩa bánh Cô ung dung đi lên buồng Bước trên cái cầu thang rộng này Mà cô có cảm giác như có một người nào đó Đang đi lên ngay sau lưng mình Đã mấy lần cô dừng bước Quay đầu lại phía sau Nhưng rõ ràng không có ai Cô bước nhanh lên phòng Đặt ly cà phê và đĩa bánh xuống bàn Cô từ từ tiến lại phía cửa buồng Và bắt đầu lắng tai nghe Tiếng bước chân lại xuất hiện Tiếng bước chân đi lên hành lang Rồi tiến lại gần hơn đến cánh cửa phòng cô Cô nín thở lắng nghe Như lạ thay Tiếng bước chân đến cửa thì biến mất Cô vội nhanh tay mở cửa Không có gì Không có một ai ở ngoài hành lang Cô đóng cửa lại Nhưng lần này Cô có cảm giác nôn nao buồn chồn lắm Cái cảm giác này như điều khiển cô Bắt cô phải đứng lại ở đó và lắng nghe thêm Cô đứng đó một lúc Y như rằng tiếng bước chân lại xuất hiện Nhưng có vẻ như nó đi xa dần dần Còn đang lắng nghe Thì chợt có tiếng Cô giật mình và ngã ngửa ra sàn Cái tiếng đập bất ngờ đó Làm cô hết hồn Tim cô đập thình thịch Bố cô nói vọng ra từ căn buồng của mình ở tầng hai. Làm sao thế mi mi hồn hề Nhưng cũng cố bình tĩnh mà nói lớn Con nằm rơi đồ ý mà Mẹ mới nói chen vô Phải cẩn thận chứ con Cô vội đáp Dạ xin lỗi bố mẹ Bố mẹ ngủ đi Cô có hơi run run Lấy bình tĩnh Tiến lại mở cửa cái buồng ra lần nữa Bốn bề im lìm, chỉ còn cái màn đêm đen dày đặc bao trùm lấy cái hành lang. Cô đóng cửa lại và ngồi vào bàn học. Nhưng có lẽ cái tiếng đập cửa vừa rồi khiến cô không tài nào tập trung được nữa. Vẫn còn một chút gì đó động lại. Ngồi học mà trong đầu cô luôn hiện ra một câu hỏi. Điều gì đang xảy ra tại căn nhà này vậy? mi đã nhiều lần kể cho bố mẹ nghe về những điều kỳ lạ xảy ra tại căn nhà này nhưng xem ra bố mẹ cô coi đó là việc nhảm nhí và cho rằng cô học quá nhiều nên bị hoang tưởng mi không nghĩ thế cô tin là căn nhà rộng rãi và đẹp đẽ này chứa một điều bí ẩn gì đó mi có đem chuyện này kể cho mấy đứa bạn mới nghe chúng nó bảo mi là có khi nhà mi được xây trên đất giữ Nên bị ma quỷ quậy phá Phải chăm lên chùa cúng kiến Và treo bùa trong nhà Mi có về khuyến khích bố mẹ lên chùa cùng mình Nhưng vì cả hai đều là công nhân viên chức nhà nước Ít khi nào mà họ đi được Nên đâm ra thỉnh thoảng chỉ có Mi Đi cùng mẹ cô mà thôi Còn bố cô thì hầu như không bao giờ Điều đáng nói ở đây là Mặc dù đã lên chùa cúng kiến Và xin bùa về rồi Mà dường như mọi việc vẫn y nguyên Không có chút gì thay đổi Cuối cùng cô không chịu đựng được nữa Mì đã được con bạn mới thân của mình Kim Rủ tới nhà một thầy Để coi bói về phần cõi âm Nghe nhỏ Kim nói Thì thầy coi bói này Cảm nhận được thế giới người âm Và thầy chỉ coi về người âm mà thôi Cuối tuần rảnh giang mi và Kim cùng nhau chạy tới nhà thầy bói Mi đã mua đủ thứ mà Kim dặn Sữa, hương vàng Đến nơi Mi thấy đây là một căn nhà nhỏ nằm trong ngõ Nhìn từ bên ngoài vào thì thấy ẩm thấp vô cùng Hai người vừa bước vào trong nhà Họ cảm nhận ngay được một cái cảm giác nhẹ nhõm, mát mẻ Trong nhà để một cái bàn thờ địa tạng Bồ Tát Bên trên là hoa quả và khói hương nghi ngút ngồi trước bàn thờ là một người đàn bà mặc một bộ quần áo rất bình thường hai người cúi chào rồi kim lo việc bày đồ lễ lên bàn thờ còn mi thì ngồi ngay ngắn trước mặt người thầy cảm nhận được cói âm này mi chưa kịp lên tiếng thì bà này đã nói chị đang bị người âm theo đó câu nói này tựa như một tiếng sét đáy ngang tai My nghe vậy mà có hơi tái mặt Chật bà này nói tiếp Thật ra họ không theo chị Mà theo một ai đó trong nhà chị Vì để lâu ngày mà người nhà chị không ai cúng kiến Nên oan hồn mới quấy phá và trêu ghẹo mọi người Trong đó có cả chị Lúc này Kim cũng đang ngồi xuống bên cạnh Mi, Nghe thấy vậy Kim có phần lo lắng Bèn hỏi hộ con bạn mình đang ngồi trơ ra bên cạnh Thế thầy có cách nào giúp bạn của con không ạ? Bà thầy ngồi nhắm mắt Mồm lầm bầm cái gì đó rất lâu Chợt bà ta mở mắt ra Nhìn chằm chằm vô mi Khiến cô có phần sợ hãi Rồi bà nói Nhà chị có một ai đó làm chức vụ cao lắm đúng không? Nghe đến đây mi liền nhận ngay ra Người mà bà thầy đang nói đến Có thể là bố mình còn chưa kịp trả lời thêm thì bà ta nói tiếp do tranh giành quyền lực chức vụ mà người nhà chị đã bất chấp tất cả động đến mồ mả của một số người giờ người ta mất đi nơi thờ phụng chỗ ở người tạo oán hận lắm nên quyết bám theo nhà chị để trả thù càng nghe mi càng dùng mình sợ hãi mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán cô rồi mi hỏi vội Vô lý quá, nhà tôi đang đà phất lên Làm sao có chuyện bị người âm theo quậy phá được Bà thầy nghe xong Thì nói với một cái giọng đáng sợ Đúng là nhà chị đang phất Nên oan hồn theo đuổi chưa làm gì được Nhưng chỉ sau cái tháng này thôi Là mọi chuyện sẽ đổi khác Tôi khuyên thật chị và người nhà Đi lại nên cẩn thận Nghe đến tháng sau là gặp phải tai họa thì mi sợ lắm mặt cô tái lại giọng run run hỏi lại thầy vậy thầy có thể giúp tôi được không bà thầy nhìn mi và kim mặt buồn rầu đáp rất tiếc tôi chỉ là một người nói chuyện được với những người âm mà thôi cái chuyện trừ tà với ỉa mùa có lẽ chị nên tìm thầy cao tay hơn về tận nhà mà xem xét chứ tôi thực sự không thể giúp gì được chị Ngồi một lúc nữa Thấy không thể làm gì được hơn Cuối cùng My và Kim ra về Về đến nhà Sau khi kể cho bố mẹ mình nghe Nhưng xem ra bố mẹ của My Không những không tin Mà còn mắng cho cô một trận Vì tội mê tín dị đoan Phải thú thực một điều rằng My cũng có phần cảm nhận được Rằng chính bố mẹ mình Cũng đã bắt đầu gặp những cái chuyện lạ xảy ra Ở căn nhà mới này Chỉ có điều họ đang cố giấu giếm mi mà thôi một tháng sau đó bố mi có một cuộc hội thảo quan trọng vào ngày mai cả đêm nay ông phải ngồi ở trong phòng làm việc để chuẩn bị cho buổi họp thuyết trình của mình đang ngồi viết bài thuyết trình chợt bố mi có cảm giác lạnh xương sống da gà nổi lên rồi bên tai ông vang vẳng tiếng của một người đàn ông gọi Huy... của Mi ngực bút viết. Ông ta nhìn quanh phòng, không một ai cả. Bốn bề tối đen như mực, chỉ có mỗi cái đèn bàn làm việc của ông chiếu sáng rọi khắp căn buồng. Nghĩ lại là mình nghe nhầm. Bố của Mi lại cầm bút lên viết tiếp. Cái tiếng bút bi sột soạt trong đêm nghe mà cũng dần dặn cả người. Cái bàn làm việc của ông ta đối diện với cửa ra vào trước đó là một bộ bàn ghế để tiếp khách đang ngồi chỉnh lại cái bài thuyết trình chợt bố mi có cảm giác trong lòng nao núng vô cùng một cái cảm giác như thúc giục ông ta dừng bút mà ngừng đầu lên ngồi đây viết bài mà trong lòng bất an thế này thì khó mà tập trung được rồi hơn thế nữa bây giờ bố mi còn có cảm giác như ai đó đứng lặng trong bóng tối kia nhìn mình chăm chú mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán của ông cuối cùng ông đã làm theo bản năng ông từ từ đặt bút xuống rồi chậm rãi ngừng đầu lên bố mì kinh hoàng may mà nén kịp làm sao mà không sợ được khi mà ngay trước mặt ông ta ngay trước cái bàn làm việc này là một người đàn ông gầy gọc mặt trắng bệch đang đứng đó nhìn ông ta chằm chằm chỉ sau hai giây cái bóng đó đã biến mất Bố mi tháo kính, ngồi xoa mặt cho tỉnh táo và đồng thời cũng để cho nhịp tim đập chậm lại. Xong xuôi bố mi bật đèn đi xuống nhà dưới để kiếm một ly trà uống cho tỉnh táo. Bố mi đi tới cầu thang, ông bật công tắc đèn thì không được, có thể là cái bóng đèn đã cháy. Ông đành mò mẫm bước xuống cầu thang tối đen như mực, đi được mấy bước chợt ông như để mắt tới một cái bóng người đang đứng ở đoạn cuối cầu thang bố mi lên tiếng hỏi ai đứng đó đó không một tiếng trả lời chuẩn bị bước xuống thì chợt nghe bên tai ông lại vang lên cái tiếng gọi lúc nãy trong căn phòng làm việc Ui... Còn chưa kịp quay đầu nhìn lại Một lực đầy mạnh Ông ta từ phía sau Khiến cho bố mi ngã chúi đầu mấy vòng xuống dưới tạc một. Nghe tiếng động lớn Mọi người tỉnh giấc Chạy lại chỗ bố mi. Cuối cùng cái buổi thuyết trình của ông ta Đã bị hủy bỏ Bố mi phải nằm viện ít nhất 2 tuần Với lý do là bị chấn thương đốt sống cổ Và dặn xương xưởng trái Nằm trong bệnh viện Giờ phút này đây Bố của mi không thể nào mà phủ nhận được Việc ngôi nhà mà gia đình mình đang ở Đang bị ma ám Thế rồi khi được ra viện Bố mi gọi ngay một ông thầy Tàu Tới lại coi nhà Với hy vọng có thể giải được cái hạn này Ông thầy Tàu bước vào căn nhà cao ba tầng này Ngay từ khi bước vào Ông ta đã có một chút gì đó do dự trong lòng Nói về ông thầy này Vốn ông ta là người Trung Quốc Nhưng mà gia đình đã qua Việt Nam Sinh sống được mấy chục năm rồi Cha của ông ta là một thầy có tiếng tại Trung Quốc Thế nhưng sau khi chuyển nghề cho ông ta xong Bố ông ta vẫn khuyến khích ông ta sống bằng nghề khác Vì cái nghề làm thầy này thất nhân thất đức lắm Hơn nữa là dễ mang họa vào thân Cho người nhà và cả cho mình Tên ông thầy này là Lưu Nhược Xuân. Ông Xuân yêu cầu bố của Mi dắt đi một vòng quanh nhà. Sau đó ông gọi tất cả người nhà lại ngồi ở phòng khách. Ông ta đưa cốc trà lên miệng uống một ngụm rồi chậm rãi đặt cốc trà xuống, quay qua bố Mi mà hỏi: ông làm ở văn phòng nhà đất đúng không? Bố Mi nghe xong câu đấy thì đỏ đẫn cả người. Trên chán bắt đầu lấm tấm xuất hiện những giọt mồ hôi Phải mất độ gần phút Bố mi mới lên tiếng Đúng Hiện giờ tôi đang làm giám đốc tại văn phòng nhà đất Thế có việc gì không ạ? Nghe xong câu đó Ông Xuân ngồi xoa cằm nhìn mặt bố mi rất lâu Khiến cho mi và mẹ mình rất tò mò Thế rồi ông Xuân lại hỏi Thế ông làm nghề này được bao lâu rồi? Bố My thấy ông ta hỏi quá nhiều vào công việc của mình. Bố Mi mới lên tiếng. Sao ông lại hỏi tôi những câu hỏi này? Tôi mời ông đến đây để coi nhà. Chứ không phải để ông phỏng vấn tôi đâu. Ông Xuân vẫn nhìn bố Mi chằm chằm với vẻ mặt nghiêm nghị. Xong ông ta chỉ tay về phía Mi mà nói. Nếu tôi bảo con ông không sống được đến năm sau thì ông nghĩ sao? Bố Mi nghe câu này. Thì điên tiết còn riêng mi và mẹ mình mặt tái mét ngồi im thiên thít. bố mi đập bàn đứng lên chỉ thẳng vào mặt ông xuân mà quát ông nói nhảm nhí cái gì bộ muốn chết à ông xuân vẫn ngồi im nhìn thẳng vào mặt bố mi mà nói tôi sống chết có số rồi còn riêng về phần ông tôi chỉ có một câu này cho ông mà thôi nợ cha còn trả Nghe xong câu đó, bố Mi tính đánh cho ông Xuân một trận Nhưng may mà có mẹ Mi ngồi bên ngăn lại Sau đó mẹ Mi nhẹ nhàng nói Xin ông nói rõ hơn được không ạ? Ông Xuân lúc này mới uống thêm một ngụm nước trà nữa Sau đó ông nhìn thẳng vào mặt bố Mi Mà nói bằng cái giọng chậm rãi Tôi không biết công việc của ông ra làm sao Hay như ông trèo lên được cái chức giám đốc như thế nào Duy chỉ có một điều tôi cam đoan rằng ông đã hại không ít người. ông có biết trong căn nhà này không chỉ có mỗi gia đình ông hay không? ngoài gia đình ông ra còn có vô số vong hồn cương ngụ. ngay như ngoài sân đã có ba cái vong rồi. ngồi ở cầu thang kia kìa là hai cái. rồi thì tầng 3 có ba cái vong. rồi sân sau kia là năm cái. và cuối cùng ngay đằng sau lưng ông kia là một cái vòng. Nghe đến đây thì cả ba người nhà Mi nổi hít ra cả. Bố Mi thì vẫn cứng giọng mà quát. Làm sao tôi biết ông nói thật hay nói dối, nhưng ông chỉ bày trò kiếm tiền thì sao? Ông Xuân nghe đến câu đó liền đứng dậy ngay mà nói. Thứ nhất, như ông đã biết, tôi sống không phải bằng cái nghề này vì nó thất nhân thất đức lắm. Thứ hai, cửa tiệm tạp hóa của tôi ăn nên làm ra Con cái tôi cũng thành đạt Liệu tôi có cần phải đi kiếm tiền Để sống nữa hay không Tôi giúp ông cũng là vì bạn ông nài nỉ Tôi thương tình mà đến Nếu ông nghĩ tôi đến đây để kiếm lời Thì xin phép ông Mong ông tìm người khác Rồi ông Xuân dạo bước thẳng ra cửa Bố mi thì ngồi đó chết điếng người riêng chỉ có mẹ Mi là chạy lại níu tay ông ta mà van xin. "Chồng tôi ăn nói vô phép quá, mong ông bỏ quá cho, xin ông rủ lòng thương mà giúp cho gia đình nhà tôi." Ông Xuân quay lại nhìn Về phía Mi lắc đầu mà nói: "Chỉ tiếc cho cái con gái nhà bà, quá yếu vía. Kiểu gì người ra đi đầu tiên sẽ là cháu mà thôi." Nghe đến đây mi dùng mình Cô ta vội chạy lại nói Bác ơi Mong bác cứu cháu với Cháu không muốn chết yểu như vậy đâu Lúc này đây Bố mi mới gợn gạo đứng dậy Tiến về phía ông Xuân mà nói Tôi nói quá lời Mong ông tha thứ Xin ông thương lòng giúp đỡ gia đình tôi Ông Xuân thở dài nói Thật ra nhà ông cũng lan giải đấy Quán khí quá nặng tạm thời tôi chưa có cách nhưng tối mai tôi sẽ qua đây gọi hồn đến lúc đó tôi sẽ hỏi rõ coi chúng nó muốn gì nói xong rồi ông xuân cất bước đi để lại ba người nhà mi đứng ở cửa nhìn theo tối hôm sau ông xuân quay trở lại với một cái hộp cổ sau khi đã gọi đủ mọi người ngồi quây quần ở phòng khách ông xuân đặt cái hộp gỗ xuống lấy ra một cái gương gỗ cũ kỹ Rồi lấy một lọ nước màu trắng Ông ta bảo mi ngồi quay lưng Về phía cầu thang Đi lên tầng và bắt đầu nói Bác hỏi cháu cái này Cháu phải trả lời cho thật Kể từ cái ngày sống ở căn nhà này Cháu đã bị người âm trêu vào giờ chưa? mi đáp ngay Dạ thưa bác Cháu đã từng bị rồi ạ Ông Xuân nói tiếp Cháu có dám chắc không Vì nếu cháu đã từng bị trêu rồi thì việc nhập hồn cũng sẽ dễ và an toàn hơn. Mi gật đầu cương quyết, mẹ Mi nghe vậy có chút lo lắng bèn quay ra hỏi ông Xuân. "Thương, tại sao lại như thế ạ?" Ông Xuân quay qua nói với mẹ Mi. "Những người bị ma trêu thường là có thần giao cách cảm với cõi âm. Bên cạnh đó, người cõi âm có thể dễ dàng nhập vào xác những người này hơn." Điều quan trọng nhất Tuy là dễ dàng nhập vào Nhưng họ cũng dễ dàng thoát ra hơn Vì có lẽ Họ đã quá quen với phong hồn của người này rồi Nói đến đây Ông Xuân mở cái lọ nước trắng ra Đổ lên tay một ít Rồi nhìn mi nói Bây giờ bác sẽ làm phép Cháu nhắm mắt lại Bác thoa nước lên Đến khi nào cảm thấy mặt mình lạnh toát Thì nói cho bác mi gật đầu vâng lời. Ông Xuân bắt đầu thoa nước đó lên mặt Mi. Mẹ Mi thấy vậy hỏi: Ông cho tôi hỏi cái nước đó là gì đã? Ông Xuân không ngừng tay một đáp: nước xương người. Ấy. Mẹ Mi nghe xong mà lạnh xương sống. Ngay cả Mi cũng khẽ rùng mình, lông tóc dựng đứng. Khi đã bôi hết mặt, chợt Mi lên tiếng: Bác ơi! Toàn bộ mặt cháu giờ đây lạnh buốt rồi Ông Xuân ngừng tay Cầm cái gương gỗ đặt vào trong lòng bàn tay của Mi, Rồi đưa cái gương đó lên mặt Mi. Ông ta nói Bây giờ cháu mở mắt từ từ Nhìn thẳng vào gương Coi có ai ngồi ở phía cầu thang không nhé Một tay Mi giữ gương Cô từ từ mở mắt Chợt Mi vừa mở hết mắt Nhìn vào cái gương đang chiếu về phía đằng sau cô Là cái cầu thang Mi hét lên thất thanh Cô đánh rơi cái gương xuống bàn Lấy hai tay bịt miệng mình lại Tỏ vẻ sợ hãi nhất thời Ông Xuân vội hỏi Cháu có nhìn thấy ai ngồi ở cầu thang không? Mặt Mi vẫn tái mét Chỉ nhìn chằm chằm vào cái gương mà nói cháu, cháu có thấy ba người đang ngồi ở cái cầu thang kia? Lúc này đây, những người nhà còn lại của mi đều rùng mình sợ hãi Tất cả đều quay đầu ra nhìn về phía cầu thang kia. Nhưng tất cả đều trống trơn. Đến lúc này đây, ông Xuân mới hỏi tiếp. Thì cháu có thấy ai mặc áo xanh công nhân đang ngồi đó không? My lúc này mới cố nhớ lại cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Rồi cô ta đáp bằng cái giọng run run. Hình như không ạ. Cháu... Cháu không thấy ai mặc áo xanh ngồi đó đâu ạ Ông Xuân lúc này mới nói Vậy cháu cầm gương lên Coi người đó đang đứng ở đâu trong căn nhà này mi tay run run Cô cầm gái gương từ từ dơ lên Rồi cô so lại phía cầu thang Không ai mặc áo xanh cả mi hơi xoay gương qua về bên phải Thì cô thấy ngay một người mặc áo xanh Hiện ra đứng đằng sau bố cô mà nhìn cô với ánh mắt chằm chằm. Mi úp vội cái gương xuống khóc nức nở. Mẹ Mi phải dỗ dành lại. Mi nói trong nước mắt. Con sợ quá mẹ ơi. Anh ấy đứng ngay đằng sau bố kia kìa. Mẹ Mi dỗ dành con, một mặt hết nhìn bố Mi rồi lại nhìn ông Xuân hỏi Thế sao hả ông, sao lại có người mặc áo xanh công nhân Ông Xuân tự tốn đáp Trong số các vong hồn ở căn nhà này Tôi thấy vong người đàn ông này cứ bám theo chồng cô suốt Có lẽ chồng bà gây thù trước oán gì với người này Khiến họ chết oan trăng Để biết rõ ta sẽ áp vong này vào người con gái bà Để hỏi rõ chuyện ngay bây giờ Mẹ Mi với Mi nghe vậy thì dùng mình sợ hãi, mặc cho bố Mi cứ ngồi đồ đẫn ra đó, mãi mà không nên nở Thế rồi mẹ Mi quay cả hỏi: "Liệu có an toàn không ông?" Ông Xuân gật đầu đáp: "Tôi sẽ bảo toàn tính mạng cho con bà." kết thúc phần 1 tại đây. Việc nhập hồn xảy ra ra sao? Tại sao lại có nhiều oan hồn xung quanh nhà Mi đến vậy? Bố Mi đã gây ra tao hạ gì để người âm họ theo ông mãi như thế? Và liệu Mi có chết vào năm sau như lời ông Xuân nói hay không? Mời các bạn đón nghe vào kỳ sau vào 23 giờ ngày mai tại vnradio.vn. Và cuối cùng, chúc các bạn